Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiền quản huyện cô đã bị cách trực rồi. Hắn ta chẳng biết đang lưu lạc ở đâu. Lần này quan mới về thanh liêm và thương dân lắm. Kẻ nào dám làm loạn nữa chúng ta sẽ bảo quan. Bà dần kéo tay chẳng một phòng. Ông chính bị bà lôi nhanh theo không kịp. Ông nói bồi. Bà chở tôi với đi gì mà nhanh thế? Khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, bà dần khẽ thì thầm. Con gái mình sao lại có những hai người chồng tử văn là ai vậy Ông chính mặt nghẹt ra Bà nói lùng tục gì đấy Bà không nghe nãy con rẻ chúng ta nói à Mà khả tình nó làm gì có tính đó Bà dần vẫn chưa chịu thua Nhìn cách nói chuyện của người kia Xem ra cậu ta đang vô cùng bức xúc Hơn nữa không thể là giả được Cái gì có thể giả chứ cảm xúc Nó thể hiện ngay bên ngoài Vậy muốn giả cũng khó Hơn nữa lúc gặp con khả tình Tôi vẫn cứ thấy xa cách thế nào ấy Không có quấn lấy chúng ta như hồi trước nhỉ Cả ngày chỉ quấn quanh bên khải cường Ông Chính bụng miệng cười Giời à Nó có chồng vào phải khác chứ Lúc trước còn là con gái nên quấn mẹ Bà cứ toàn để ý những chuyện không đâu Tôi đừng nghĩ ngợi nữa Bữa sau mà còn gặp lại thằng tu sĩ kia, tôi đánh cho nó quẻ rõ. Tội dám làm gia đình chúng ta bị xáo trộn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ đó mà con chúng ta kiếm được chàng rẻ hiền, tôi giật ưng cây bụng. Ông chính cười vui vẻ rồi đi ra khỏi. Bà dần từ lúc gia đình tới, với linh tính của một người mẹ, bà vẫn thấy có gì đó không ngồi. Bà cắp cái thùng bước ra tới sân thì gặp khả tình đang ôm vai bá cổ khải cường cười hạnh phúc. Con gái hôm nay theo mẹ đi hái thuốc không? Mẹ mới nghiên cứu được mấy vị thuốc đặc biệt lắm. Khả tình vẫn đang giữ chặt người bên cạnh. Con không đi đâu. Con mà xa Khải Cường con chịu không được luôn đấy. Nhớ lắm không hiểu sao nữa. Bà dần làm bộ tranh mọc. Lấy chồng cái là quên ngay mẹ mà. Chán thật. Khải Cường vừa cười vừa béo má vợ mình. Em đi với mẹ đi. Lát là về rồi. Tôi đi kiếm cha đánh cờ Lúc nào tôi chẳng ở cảnh em Cả ngày còn nhớ gì nữa Cả tình phụng phiêu Vẫn nhớ, cả ngày cũng nhớ Cải cường khẽ như mày Tôi dạo này Chiều em quá thì phải Tôi đi với mẹ em đi Mặc dù không muốn Nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng đi theo mẹ Bà dần càng lúc Nỗi bất an trong lòng bà càng lớn Tính cách của con gái bà không thể như thế này được Từ xưa tới giờ dù thích một vật gì Nó cũng để trong lòng Chứ không thể hiện thái quá ra mặt Hai mẹ con họ cùng nhau vào rừng kiếm thuốc Cả tình dám đạp lên các cây thuốc quý Mà cô vẫn thẳng nhiên không hề hay biết Đây là điều đại kỵ trong lương y Từ bé tới giờ cô ấy chưa từng như vậy Có lần thì bụi cây bị bật gốc sau trận gió Cô còn vùi lại cho ngay ngắn rồi mới bước tiếp Bà dần kéo con gái vào một góc giả bộ nói Chẳng hiểu sao Mẹ đau nhức chân tay quá Chúng ta nghỉ chút đi Cả tình gắt mẹ ngồi xuống Nhẹ nhàng bóp chân cho bà Lúc này bà ấy mới lân la gợi chuyện Con gặp Khải Cường từ lúc nào Mà sao lại lấy cậu ấy Nghe từ tên Khải Cường Cô mắt sáng như sao Phân chân lạ thường Mẹ có nhớ hồi con nhỏ Tầm tối bị lạc ngoài đồng không, cậu ấy cứu con khỏi hai tên dê già. Đưa con ra tới bờ đê thì cha mẹ tới đó. À mẹ nhớ rồi, vì người này mà con đã từ chối bao vụ mai mối tốt đúng không? Thương thầm cậu ta suốt bao nhiêu năm trời, giờ mẹ đã hiểu tại sao con lại yêu người này tới vậy. Thế sao mà con thoát khỏi được hầm mộ kia, ai đã cứu con mà sao lại gặp được Khải Cường? Cả tỉnh đáp tỉnh bơ Là cậu ấy cứu con Hơn nữa còn bảo vệ con ở phủ trịnh gia Nhiều người muốn bắt nạt hãm hại con Nhưng đều người này ra mặt che chở cho con Cùng vào sinh gia tử Bà dần vẫn chưa hết thắc mắc Vậy con người tên Tử Văn là ai? Sao hồi nãy tiên đạo sĩ nói là chồng con? Tử Văn Tử Văn Âm thanh kìa lại rội ngược và tâm trí cô Đầu cô đau như muốn nổ tung Không sao mà chịu được. Cô bắt chặt giấy rủa lăn lộn xuống đất liên hồi. Bà dần nén mặt, kinh hãi ôm vội lấy con. Sao, sao lại thế này con? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net